các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi được rồi, em em về đi, sáng mai anh sẽ qua nói chuyện với em. Ngày mai mấy giờ? Ừm, uhm, 11 giờ, nghe ra phòng mạch là anh qua em liền. Tràng đứng dậy tỏ vẻ thúc giục nhưng Kim vẫn ngồi lì tại chỗ, đụng đỉnh mở bóp lấy kẹo cao su ra nhai rồi đột ngột hỏi: "Giả như anh ly dị chị Nga bây giờ, chắc cũng được chia khá nhiều tiền chứ nhỉ?" Hay là đi về ly dị vợ đi Sống với em vui hơn Anh ở với em chắc là hợp hơn chị Nga Đúng không? Phải đấy Ly dị thì vừa có tiền Mà vừa lấy được vợ mới Bào khổ sở nhắc lại Không phải là lúc nói đùa Em về đi Ngày mai anh sẽ sang nói chuyện Em có nói đùa với anh đâu Làm gì mà cuốn lên như vậy Mới có hơn 5 giờ 2 tiếng nữa mới đóng cửa phòng mạch kìa mà Nói thế nhưng nàng lại đứng dậy ngay, mỉm cười lững thững cầm bóp bước ra tới cửa, nàng đứng lại và hỏi: "Cháu đâu?" Bảo xuất ruột tác, nó đang ngủ. "Anh à, mai nhớ qua em nghe, em chờ đó. Bé con bé qua chơi cũng được, em cũng nhớ nó lắm. Báo tin vui cho anh mà chẳng mừng thế nào cả. Chán quá. Thôi em về đây." Mai mà ăn không qua, em sẽ lại phone cho phòng mạch báo tin cho bà xã anh biết đấy. Ừ. À hay là thế này nhé. Ừ nếu anh không muốn ly dị bà Nga thì vì anh tức cổ chứ gì. Kể ra bỏ bấy cũng ổn thật, mấy trăm ngàn một năm, đau đâu mà ra. Em mà là anh á hả? Em cũng không ly dị. Chả dạy. Anh không ly dị cũng được. Chờ em sinh đẻ xong, mẹ tròn con vuông rồi thì em sẽ bảo chị Nga đến mang con anh về. Nhà nuôi, chỉ nuôi giùm em cũng được mà. Ở với anh Mai da nó còn có được đồng ra đồng vào, chứ em nuôi thì chỉ có tiền welfare thôi." Giọng Kim tỉnh táo như đang kể một câu chuyện vui không dính dáng gì đến tương lai của nàng. Bảo thấy đắng chát trong cổ không nói được gì nữa. Chàng mở cửa thò đầu ra quan sát rồi mới tránh lối để Kim bước ra. Chàng nhìn theo Kim thanh thản bước những bước tung tăng dọc theo con đường đang mùa hoa nở rộ. Gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc của nàng sang một bên và làm cái váy mỏng màu xanh đậm dính sát vào da thịt, bảo liên tiếp thở dài hối hận. Khôn 3 năm, dạy 1 giờ, câu tục ngữ ấy ngàn xưa vốn chỉ dành riêng cho con gái, bây giờ lại áp dụng ngay cho cả bảo. Tràng hình dung trước viễn ảnh cực kỳ rối ren sẽ đến với mình nếu vụ này không giải quyết ổn thỏa. Mà giải quyết cách nào bây giờ? con đường duy nhất là khuyên kim phá thai khi chưa ai biết. Đứng ở cửa, Kim quay lại nói với Bảo: "Anh Bảo, hôm anh nằm với em, em có thu băng vào máy cassette hết rồi đấy. Ngày mai mà anh không qua gặp em, em sẽ gửi cuốn băng này cho bà xã của anh." Dứt lời, nàng bước xuống thềm đi bộ lại trạm xe bus. Bảo trở lại bếp nhặt rau muống ngâm vào bổn nước. Lo xong cho đứa con bảo bế con ra phòng khách lấy đồ chơi cho nó rồi lại quay vào bếp. Chàng mất bình tĩnh đến độ quên cắm nồi cơm điện và con dao băm tỏi mấy lần chém cả vào ngón tay của chàng. Bữa cơm chiều diễn ra như thường lệ. Nga khen bảo sao rau muống ngon hơn mọi khi. Chàng cười bảo có lẽ tại lần này anh cho nhiều tỏi. Tuy thế, chàng nuốt không trôi chén cơm đầu tiên, vị giác dường như đã biến mất. Chàng cố trấn tĩnh, giữ nét mặt bình thản để nghe khỏi thắc mắc. Ăn gần xong bữa cơm, Nga mới sực nhớ ra, vui vẻ kể: <cười> "Anh ơi, con nhỏ Kim trốn đâu cả mấy tháng nay, bữa nay tự dưng đến phòng mạch." Bảo giật thót người, dương mắt hỏi: "Bệnh thật gì mà nó đến gặp em?" Nga lắc đầu, Bệnh gì đâu, nó bảo đi ngang ghé chơi thôi, cứ dặn đi dặn lại mãi là gửi lời thăm anh, nó tặng em cuốn băng cassette. Nhớ lại lời hăm dọa của Kim, Bảo tái mặt hỏi, "Băng cassette gì?" Nga hững hờ đáp, "Chả biết, băng nhạc gì đó, nghe nói là của người bạn nó mới thực hiện." Bảo hồi hộp hỏi thêm, "Thế em đã nghe thử chưa?" Em... Nga lắc đầu. "Em có thời giờ đâu mà nghe." Bảo đứng dậy, làm bộ lại tủ lạnh lấy thêm nước đá rồi chàng rẽ vào phòng ngủ lục ví của Nga tìm cuộn băng cassette mà vợ chàng vừa nhắc tới. Chàng thờ phạo vì đó chỉ là một băng nhạc, tuy vậy chàng vẫn cẩn thận nhét vào túi quần vì biết đâu kim chẳng dùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net